Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.x.y Rét chương 121 võ tàn két Mở ngọt tròn 2 Ông Tôn Quảng sự ngay từ đầu mặt không biểu tình Nhưng sau khi cuối đầu xem xét thư lại lắp bắp kinh hải Không khỏi ngẫm đầu nhìn vào lâm tiêu Gạch ngang lầu 1 là nhân cấp đê dai công pháp và võ kỹ Lầu 2 là nhân cấp trung giai công pháp và võ kỹ. Lầu 3 là nhân cấp cao giai công pháp và võ kỹ. Ba lầu này ngươi đều có thể đi. Trong các bên trái đặt đều là công pháp, phía bên phải đặt đều là võ kỹ. Tốt rồi, ngươi vào đi thôi. Chọn xong hai quyển liền ra. Tôn quản sự biểu lộ khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nói: gật ngang tốt rồi, Lâm Tiêu ngươi đi lên chọn lựa đi, ta về trước đây." Phương Hồng cười nói chợt rời khỏi võ tàng két. Gật ngang nhiều công pháp và võ kỹ vậy sao Lâm Tiêu đi vào trong két? Trước mắt liền nhìn thấy từng dãy giá sách đặt ở đằng kia. Trên mỗi giá sách đều đặt rất nhiều bí tịch, mang đến cho người cảm giác mênh mông như biển. Trên từng giá sách Lâm Tiêu có thể nhìn thấy không ít võ giả võ điện đang vùi đầu đọc lấy. Toàn bộ võ tàng các im ắng, ai cũng không quấy rầy ai, càng không có người tùy ý nói chuyện và ồn ào. Gạch ngang đây mới là nội tình các thế lực lớn a. Lâm Tiêu nhịn không được nín hơi. Vì sao các thế lực lớn có thể tuyển nhận nhiều đệ tử và võ giả đến vậy? Chính là vì sự tồn tại của những công pháp võ kỹ này. Nếu là một võ giả nhàn tản, căn bản rất khó tìm được võ kỹ thích hợp với mình, coi như thật sự gặp được cũng mua không nổi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các thế lực như Hắc Long trại một lòng muốn chiếm cứ Tân Vệ Thành. Thế lực tản mạn khắp nơi như bọn hắn muốn đạt được công pháp và võ kỹ, chỉ có thể đổ đi vào trong thành trì cổ xưa bị yêu thú công hàm tìm kiếm. mà không giống như các thế lực lớn có thể trực tiếp có được truyền thừa còn sót lại sau hủy diệt chi nhật. Đạp đạp đạp Lâm Tiêu không dừng lại ở lầu 1 trực tiếp dọc theo thang lầu đi tới. Hắn dựa vào ưu thế lần đầu gia nhập võ điện, có thể trực tiếp quan sát biết tịch nhân cách cao giai. Tự nhiên không chọn đ giai hoặc trung giai biết tịch ở lầu 1. Lầu 2. Dù sao lần này qua đi, Về sau hắn còn muốn đạt được một bảng bí tịch nhân cấp cao giai, không biết cần bao nhiêu điểm công hiến mới được. Lầu 2 là bí tịch nhân cấp trung giai. Lâm Tiêu lập tức cảm giác được số lượng số lượng so với lầu 1 ít hơn rất nhiều. Nếu như nói lầu 1 khoảng chừng mấy ngàn bảng bí tịch, vậy thì lầu 2 Lâm Tiêu xem chừng cũng cũng chỉ có hơn 1000 bảng. Hơn nửa võ giả tìm kiếm bí tịch ở lầu 2 cũng ít hơn lầu 1. Nghe được tiếng bước chân Lâm Tiêu đi về phía lầu 3, không ít võ giả ở lầu 2 quan sát bí tịch đều hiếu kỳ ngẩng đầu, rồi sau đó đều không khỏi lắc bắt kinh hãi. Không đợi bọn hắn phục hồi tinh thần lại, Lâm Tiêu đã lên lầu 3. Lầu 3? Lâm Tiêu vừa mới đi vào lầu 3, Lập tức liền cảm giác được một cổ khí thế không hiểu lan tràn khắp lầu 3. Lọt vào trong tầm mắt. Toàn bộ lầu 3 cũng không có nhiều người. Phần lớn đều đang rất nghiêm túc đọc qua bi tịch. Nhưng khí tức toát ra trên người mỗi người khiến Lâm Tiêu cảm giác được không tầm thường. Hiển nhiên có thể ở lầu 3, không một ai là kẻ yếu cả. Cảm giác được có người tiến đến. Mấy người trong đó cũng trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn một chút. Sau khi nhìn thấy Dung Mạo Lâm Tiêu, trong ánh mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Đọc sách ở lầu 3 này, đại đa số niên kỷ đều hơn 20, cũng có một ít trẻ tuổi, nhưng cũng mười mấy, nhưng còn trẻ như Lâm Tiêu lại không có ai cả. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc. Những người này mắt nhìn Lâm Tiêu liền lại quay đầu, hoàn toàn sa vào bí tịch trong tay. Hiển nhiên đối với sự vật ngoại giới không để tâm lắm, Lâm Tiêu cũng thu liễm tâm tình, phóng mắt nhìn lại, bí tịch nhân cấp cao giai không nhiều lắm, so sánh với lầu 1 và lầu 2 thật sự quá ít. Lâm Tiêu xem chừng công pháp và võ kỹ cùng cộng lại cũng chỉ hơn 200 loại, bất quá muốn lựa chọn thích hợp với mình. quả thật có chút khó. Đầu tiên tự nhiên là lựa chọn công pháp. Lâm Tiêu đã có được Cực Đạo Uy thi Thiên Quyền, Vô Ảnh Phi Hồng Quyết và Ngên Phong Nhất Đao Trảm. Ở võ kỹ tạm thời cũng không bất thiết lắm. Bứt quá ở công pháp. Lâm Tiêu một mực áp chế tính tức mình tấm cách nhất chuyển, ngược lại cũng có chút chờ mong. Lâm Tiêu trực tiếp đi vào dãy công pháp bên trái. Công pháp nhân cấp cao giai ước chừng không đến 100 bản. Lâm Tiêu bắt đầu lật xem từ đầu. Đương nhiên nếu như muốn xem tất cả công pháp viết tịt ở đây một lần, không mấy mấy chục ngày thì căn bản không có khả năng. Lâm Tiêu chỉ mở ra tên sách, đọc sơ qua nội dung những công pháp này một chút. Gạch ngang Tam Hoa Tổ đỉnh công, nhân cấp cao giai công pháp, tổng cộng phân thứ trọng. Tu luyện tới đệ tam trọng trong cơ thể sẽ ngưng tụ một đá nguyên khí hoa. Đệ ngũ trọng. Trong cơ thể ngưng tụ hai đá nguyên khí hoa. Cảnh giới cao nhất tầm thứ 7. Nguyên khí đại thành. Tam hoa tụ đỉnh. Nguyên lực bộc phát ra trong cơ thể sẽ hơn xa cao thủ cùng cấp bậc. Gặp ngang huyền âm công. Nâng cấp cao giai công pháp. Tổng cộng phân thức trọng. chuyển hóa nguyên lực trong cơ thể thành huyền âm chi lực, luyện đến đại thành. Nguyên lực phi hốt hủy dị, lực thẩm thấu rất mạnh. Nguyên lực kinh người, đạt tới tầm thứ 7. Huyền âm nguyên lực vô khổng bất nhập, đơn giản rót vào tâm phế kinh mạch địch nhân, dễ như trở bàn tay. Không gì làm không được. Gạt ngang thủy kinh chú, nâng cấp cao giai công pháp Tổng cộng, cộng phân thức trọng. Tu đến đại thành nguyên khí như lưu thủy kéo dài không dứt. Lấy nhu thắng cương, đạt đến tầm thứ 7 càng có hiệu quả nước chảy đá mòn. Cương nhu cùng tế, lực phá hoại rất mạnh. Gặp ngang thuần dương quyết, nhân cấp cao giai công pháp. Tổng cộng, cộng phân ngũ trọng. Nhất trọng Thái Dương, nhị trọng Nguyệt Dương, tam trọng Tài Dương. Tứ trọng tường dương, ngũ trọng thuần dương, luyện đến ngũ trọng, nguyên khí chí dương chí cương, khai sơn phá thạch, quét ngang thiên quầng, không ai có thể kháng cự. Lâm Tiêu liên tiếp nhìn bốn bản công pháp, đều là uy lực rất mạnh, mỗi một bản đều phi thường lợi hại, mang đến cho người cảm giác rầm rộ. Lâm Tiêu tuy rằng trước kia chưa luyện qua công pháp đ giai và trung giai, nhưng từ trên miêu tả của những cao giai công pháp này, có thể cảm nhận được sự bất phàm của chúng. Gạch ngang may mắn mình có thể trực tiếp chọn lựa cao giai công pháp. Tuy rằng công pháp cao giai tu luyện nhất định sẽ rất khó, nhưng trụ cột đánh vững chắc, nguyên lực ngưng tụ, đến lúc đó uy lực cũng bắt đầu Nếu như ngay từ đầu tu luyện đệ giai công pháp bình thường, về sau lại chuyển thành cao giai, khó tránh khỏi sẽ có chút khó khăn. Chỗ gốc không vững. Lâm Tiêu trong nội tâm âm thầm may mắn, đồng thời chuyên tâm tìm kiếm công pháp thích hợp với mình. Từng quyển công pháp qua tay Lâm Tiêu. Nguyên Lưu công ngưng nguyên phách liệt quyết trấn nguyên công huyền ngọc tâm kinh, Đại khái đọc lướt qua hơn 90 bản công pháp một lần, Lâm Tiêu chỉ giữ lại 5 bản công pháp, theo thứ tự là Nguyên Lưu công, Thuần Dương quyết, Huyền Ngọc tâm kinh, Lôi đế quyết và Ngưng Nguyên công.